Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như viết xèo vậy Tuy thời gian làm phai mờ dần Nhưng chắc chắn sẽ còn viết tích Và em sẽ không bao giờ quên Em đã đau khổ và chiến đấu với nó như thế nào Sau phụ gặp anh người âm kia Thì em thấy em ít bị ma treo hơn Anh nói Anh sẽ không để ai treo chọc em nữa Em thấy vui Vì có người quan tâm bảo vệ cho mình Em vẫn nhìn thấy vòng hồn nhất là vào buổi tối, cái đoạn chỗ gần cầm. Cái đoạn gần chùa Hồng Kim Liên ấy, nhiều vong hồn lảng vảng kinh khủng. Em đi qua toàn thấy ghê ghê, nhiều vong hồn chết oan còn ngồi rũ rượi. Tồi nhất là một hôm có một anh đứng chống lưng vào tường, nghe đầu anh vừa mất được chục ngày, nhìn mặt buồn bã, kiều nuối tiếc có vùng ác thì làm người đi xe ngã rồi tai nạn, đứng cười khoái chí, vỗ tay đền đết, điệu bộ hả hê sung sướng, em ngửa mắt quá, quát lên. Ai làm gì anh đâu mà anh đẩy người ta ạ? Vòng đó quay sang nhìn em, kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Biến ngay. Không phải việc của mày. Người đi đường nhìn em thì đúng kiểu. Con này vừa chuồn chạy tâm thần về. Em vẫn nhớ, có lần em đi dạo ở người Xuân Thủy cầu giấy, đi qua cái đám ma, thấy con cháu khóc ầm ầm. Người chết 65 tuổi. Em đứng ở đầu ngõ chờ khách ra lấy hàng thì gặp bác. Bác bảo: "Cháu nhìn thấy bác à?" Em trả lời: "Vâng." "Bác đừng buồn nhé, ai cũng phải chết cả. Mong bác sớm đầu thai sang một kiếp khác hạnh phúc hơn." Đấy, cháu thấy không? và có muốn đứa con khi chết thì tỏ vẻ thương lắm, tổ chức đám ma linh đình, khi bác sống thì cả tháng chẳng nhìn thấy mặt đứa nào, bạc lắm cháu ạ. Nói xong, bác lại lững thững bước đi, nghĩ khờ thân thật, đúng là mỗi đời một số phận, chẳng ai giống ai. Em tự hỏi, không biết cuộc đời em rồi sẽ thế nào, sẽ đi về đâu. Không ai có thể nói trước được điều gì. Có lẽ số phận đã định đoạt hết cả rồi, thôi thì cứ vạn sự tùy duyên. Những ngày tiếp theo cứ nhẹ nhàng trôi, lúc căng trầm. Các hiện tượng hồn lìa khỏi xác, bóng đè, em gặp nhiều quá, thành ra bị chai lì cảm xúc. Em kể, mỗi tội là sáng ngủ dậy, toàn thân em bị một vết sải tím, sống đau ê ẩm các bắp, hành hạ đến là khổ. Em định xin bùa về để xán, nhưng lại sợ anh không vào gặp em được nên lại thôi, cắn răng chịu đựng. Tình cảm con người làm ta mạnh mẽ đến lạ. Kể tiếp những chuỗi ngày âm u đau khổ của em năm 2015. Năm đó phải nói là năm khủng khoảng nhất đối với em. Có cái xe đạp thì bị mất, bạn bè không một ai ở bên, em cứ như một cái xác không hồn, chẳng hiểu mình đang làm gì và muốn gì. Có cái xe đạp Có cái xe đạp điện thì bị mất, bạn bè không một ai ở bên, em cứ như một cái xác không hồn, chẳng hiểu mình đang làm gì và muốn cái gì. Cứ về đến phòng là em lại nằm vật sát giường, nồi liễu bày loạn xạ, tiếng vòi nước trong nhà tắm đang đêm lại tự động chảy, rồi có tiếng trẻ con người lớn nói cười rúc rích. Họ coi nhà em là nhà của họ, sinh hoạt như bình thường, lúc ẩn lúc hiện. Em cũng sợ lắm toàn đéo tay nghe rồi nhắm chặt mắt lại. Được cái mấy cái ma này cũng hiền, họ không phá em cũng chẳng chiêu gì, chẳng qua mình cảm nhận được nên sợ. Trời mùa hè mà lúc nào trong người em cũng dần giật, khi thì nóng bừng, khi thì lạnh toát. Em đảo mắt nhìn xung quanh song khấn, đừng dọa tôi. Thần kinh em lúc ấy là thời điểm yếu nhất, em đi mất vía, mắt vô hồn, thâm sì, ngơ ngác. Ban ngày còn đỡ, cứ ban đêm là thế giới của ma quỷ lại lên ngôi, khiến cho cơ thể em như chao đảo. Đầu óc trống rỗng mệt mỏi, đã có lúc em ngồi trong bóng tối, đập nát chiếc gương và định quay ra cửa tay tự tử. Cái gương tròn 10k mà mua ở chợ bán đấy. Những mảnh gương vỡ vụn và rơi lả tả trên nền nhà. Trong gương, em nhìn thấy rất nhiều vong hồn đang đứng chờ chờ mắt nhìn em tóc tai đen sì che hết mặt. Họ đưa cánh tay như muốn kéo em xuống. Em sợ quá hét toáng lên. Nghĩ bụng, thôi, không chết nữa, mình có chết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net